các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của cháu mắt thì tòa biệt thự này trên danh nghĩa cũng đã để lại cho cháu thừa kế hàng năm cháu đều đứng ra nộp thuế mà chẳng lẽ không hề chú ý tới sao? Tưởng Túc định nói biệt thự trên cơ bản không thuộc về thừa kế của ông nội cháu mà để lại cho cháu sao? hắn đứng tên tòa nhà không ít hàng năm vấn đề trả tiền thuế má đều giao cho kế toán phụ trách nên hắn không chú ý tới loại chuyện nhỏ này về điểm này thì e rằng ông nội đã sớm tính đến. đúng vậy lời lão già sau khi nhận thấy thân thể không còn khỏe, thì đã bảo chú xử lý quyền tài sản của biệt thự. thấy cả người bắt đầu lạnh ly cảm giác bất an chậm chạp lan tới ngực, thì giọng của hắn trở nên hơi căng thẳng. Tại sao ông nội lại muốn dùng gì chúc giả để sắp xếp cho cháu chứ? Lời lão già rất thích tống tiểu thư. từ lúc rất sớm đã muốn tống tiểu thư làm cháu dâu của mình rồi. chuyện của hắn thực chất là buồn cười. cha mình vêo bạt khắp nơi làm cho ông nội rất là đau lòng, quá thất vọng. Bởi vì, bao nhiêu tâm tư của ông nội đều đặt ở trên người của hắn. Coi như bồi dưỡng cháu thay cho con với kỳ vọng rất cao, yêu cầu đương nhiên lại càng nhiều. Nể tình bà nội, cho nên tới hay hắn đều thuận theo mà học hành. Nhưng sau khi xuất ngoại, hắn lại như ngựa hoang thoát khỏi dây cương, không tại nào bắt lại được. Sau khi trở về nước, dưới áp lực trường kỳ, mà sự phản kháng giới đáy lòng, tự như là núi lửa bắt đầu vơn trào. chẳng hẳn phải vậy, hai ông cháu bọn họ giống như là nước lửa. Hoàn toàn không có cách nào chung sống hòa bình Hắn thì tức tối Ông nội khống chế ham muốn So với bất cứ ai khác Thì ông nội biết rõ rằng Nếu như cô ấy không phải cháu dâu Mà ông nội muốn Thì làm sao ông nội lại dùng phương pháp hèn hạ như vậy Để buộc hắn đi vào khuôn khổ được chứ Tại sao thường thúc lại quyết định Đem chuyện này nói cho cháu biết chứ Đây là ý của lôi la ra Vốn là sau khi các cháu thực hiện quy định Của dây chúc giả Thì chuyện này cũng không cần thiết tiếp tục giấu giếm Nhưng lối ra ra dặn. Khi gặp thời điểm thì mới nói cho cháu. Vì thời cơ 90, chính là hai người hắn cùng với tổng ánh tâm thực sự trở thành một đôi vợ chồng ân ái. Cho nên khi tưởng thúc, nhìn thấy tình cảm tốt như vậy của bọn họ ở khách sạn thì lập tức liền cảm giác rằng thời cơ đã đến. Trầm tư một hồi, lôi tần dương rất không muốn đối mặt với vấn đề này thế nhưng lại không được. Hắn phải biết chân tướng, vì vậy cất tiếng hỏi. Tổng ánh tâm có biết chuyện này hay không ạ? Trần chờ một lát, Từng thúc già dặn, nói ra tình huống đã nghe ngóng. Chú không chắc. Chú từng nhiều lần đưa ra nghi vấn đối với lôi lão xa. Nếu như tống tiểu thư không chấp nhận si chúc thì phải làm sao? Lôi lão lão nói, tống tiểu thư nhất định sẽ đón nhận sự thua xếp của ông. Chú nghĩ rằng họ trước đó đã từng thỏa thuận. Bỗng nhiên, một hình ảnh hiện lên trong đầu. Sau khi hắn vừa mới trở về nước, Nhật Thiên gọi điện thoại bảo hắn quay về biệt thự là để nói chuyện cũ. Nhưng sau khi trở lại biệt thự, thì trong lúc vô tình, Bác hạn để lộ ra rằng ông nội có mời thêm một vị khách khác Hán lập tức đoán được chủ ý của ông nội Vì vậy tìm một chỗ né tránh gặp mặt Nhưng ông nội chưa từ bỏ Bèn bảo đối phương đi tìm hắn Lúc ấy chính tiểu nhà đầu nhìn chăm chú hắn là tống ánh tâm Chuyện rất là rõ ràng Cô không chỉ có tham gia vào âm mưu của ông nội Lại còn kết hợp để sắp xếp cho hắn Mặc dù chân tướng bày ra trước mắt Nhưng có lẽ hắn không muốn tin rằng Tống ánh tâm lại âm hiểm như vậy Trước đây thái độ biểu hiện ra ngoài cổ cô, rất thích phần rõ giới hạn ranh giới với hắn, chẳng lẽ điều đó đều là diễn trò hay sao? Tự cười chế giễu tại sao hắn lại đáng thương như vậy? Ngay từ đầu đến cuối đều là con rối trong tay của người. Hắn lại còn ngốc nghếch trao trái tim của mình cho cô, bởi vì cô mà bỏ qua sự kiên định từ xưa tới nay. Hắn là một tên đại ngu rốt. Lái xe vòng kỳ quanh lại, quanh Đài Bắc, tâm tình của lôi Tân Dương hoàn toàn rối loạn. Cô lờ cạt kiến trái tim của hắn băng xá Bầu trời đã tối Hắn không có cách nào tiếp tục trốn tránh nữa Đúng là còn phải về nhà Để đối mặt với sự thật xấu xí này Sinh nhật vui vẻ Tổng bánh tâm cười khanh khách Bề từ trong bếp ra một chiếc bánh sinh nhật Chưa kia rất đâu Có phải ông nội anh đã truyền em làm cháu sâu có phải không Hắn không nhìn thấy trên tay cô Có chiếc bánh ca tô sinh nhật Đương nhiên cũng không nhìn thấy Trên chiếc bánh gato tô có một trái tim thật to Giờ khắc này Hắn chỉ nhìn thấy do mình bị lừa trêu đùa mà vẫn nộ Tổng bánh tâm nao nao bởi vì giáo dục của cô khiến cô không biết phản ứng vấn đề này như thế nào cũng bởi vì hắn chưa từng lạnh lùng hay không vừa ý lắm nên nhất định là có chuyện Anh làm sao vậy? Anh muốn nghe đáp án của em Em là... nhưng... Cô đã rối loạn không biết nên nói rõ ràng như thế nào về mối liên quan trong đó đang hy vọng rằng cô thể thốt phủ nhận đến mức nào thế nên sự thừa nhận này của cô Đã mạnh mẽ đánh trúng lồng ngực hắn, khiến cho ngay cả một tia hy vọng cuối cùng của hắn cũng đã tan biến. Cô bắt tay cùng ông nội để gạt tôi xuống một bản giấy chúc dạ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net